Nữ nhân cùng An Lăng đối diện sau, trong tay bỗng dưng xuất hiện hai luồng hỏa cầu, nhanh chóng ném hướng Lan, thấy Lan nhanh chóng chợt lóe thân, An Lăng cũng đem kim châm hướng Lan ném đi, chạy mau. Mắt thấy Lan hữu trước chân bị kim đâm, An Lăng chạy nhanh hô, lúc này mọi người đều phát huy ra thấy bản lĩnh, liều mạng hướng sơn bên kia chạy tới.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 Cũng chỉ có thể kéo nhất thời, lúc này chính người ở lang truy đuổi hạ, dần dần đi rời ra, mà cùng an lang ở bên nhau, trước sau là cái kia hỏa hệ dị năng nữ nhân. Ngao ô! Không biết chạy bao lâu, nữ nhân thật sự là không có sức lực chạy thời điểm, rốt cuộc dừng bước chân, nằm liệt ngồi dưới đất, nhìn trước người tạm dừng xuống dưới an lang, có chút cảm kích. Ta chạy bất động, chính người đi trước đi. Nữ nhân có chút đứt quảng nói, không được. An Lang tuy rằng cũng là chạy hai chân nhũng ra, hơn nữa này đó Lang cũng là vẫn luôn gắt cao mà đi theo bọn họ phía sau. Hiện tại bọn họ dừng lại thời điểm, này chỉ nghị lực cường đại Lang cũng ở bọn họ trước người ngừng lại. Lúc này nó cũng là thở hỗn hển, bốn chân có chút nhũng ra, mà kia chỉ bị thương chân, Kim Châm còn trát ở bên trong, càng là ở không ngừng phát run. Này Lang cũng không được, nhìn dáng vẻ cần thiết muốn đem nó giải quyết. An Lang nhìn nhìn đã là chạm vạn rừng cây. Nếu không giải quyết này chỉ Lang, bọn họ sinh mệnh an toàn liền có rất lớn uy hiếp. Nói An Lang cầm lấy hắn bắt Âu chiến phủ cảnh giác nhìn này thất Lang. An Lang tay trái bỗng nhiên xuất hiện mấy cây kim châm, liền ở trong nháy mắt An Lang tay mắt lanh lẹ hướng Lang ném ra kim châm. Đường Lang phản ứng lại đây thời điểm đã là nó cảm giác được đau đớn ăn thời điểm ngao ô. Lang kêu rên một tiếng, tức khác cả người phát mau nhìn An Lang. Lan ánh mắt phát ra một cổ u hồng quang mang, nhìn chậm, chậm An Lang. Ngay sau đó đột nhiên về phía trước chạy tới, miệng nảy sinh ác độc cắn hướng An Lang cổ. Cẩn thận, nữ nhân tâm đều nhắc tới cổ họng, loạn soạn! An Lang chơi lên trong tay riều, hung hăng bổ về phía Lang đầu, lại không ngờ đầu sói một phía, không có chặt bỏ đầu của nó, nhưng thật ra chém rớt nó trước chân trái.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 An Lang nói lại lại lần nữa dơ lên rìu, hung hăng mà bổ về phía Lang đầu. Văn! Một tiếng, đầu sói rớt mà, máu tiện ở an Lang trên quần áo, an Lang tay phải mềm nhũn, rìu rơi xuống trên mặt. Đất, hắn nhìn trợn tròn mắt đầu sói, ngồi sộm xuống, đem đôi mắt cho nó nhắm lại, không biết vì cái gì, hắn bỗng nhiên có chút này thất lang, đặc biệt là đang xem thấy hắn kia đầy người vết thương cũ lúc sau. Nghĩ đến này thất lan cũng là ăn không ít đau khổ đi, ngay người một hồi, An lang vẫn là đào khai lan đầu, làm ra đầu trung tinh hạch. An lang, đã trời tối, chúng ta muốn như thế nào xuống núi A? Nữ nhân nhìn đã chập chọn không trung, có chút lo lắng nhìn An lang. lúc này An lang đã ở. Nữ nhân trong lòng là một cái đặc biệt tồn tại. Nhìn dáng vẻ đêm nay là hạ không được sơn, chúng ta trước tìm xem xem có hay không nghỉ chân địa phương đi.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 Ở cửa động tìm được rồi một ít khô khóc bó củi, ở trong động mật lửa lên, cũng rốt cuộc cảm nhận được một chút ánh sáng, còn muốn kia nhẹ nhẹ đồ ấm. Đêm nay liền ăn con thỏ đi. An lăng đem kia chỉ đã sớm đã chết con thỏ dùng ánh mắt xuyên lên, đặt ở hỏa thượng nướng. Này con thỏ là phía trước đang tìm kiếm sơn động thời điểm phát hiện, an lăng thuận tay dùng mấy cây kim châm liền đêm này, tương tăng nhảy nhót con thỏ trở nên không thể cứng đờ cứng. Đờ, hảo A nữ nhân đường ánh lửa nhìn an lăng sườn mặt thế nhưng phát hiện an lăng là như vậy xóa khí như vậy tràn ngập nam tử khí khái không cần căn cứ bất luận cái gì một người nam nhân kém chính nghĩ như vậy an lăng bỗng nhiên quay đầu nhìn nữ nhân nữ nhân nhanh chóng cúi đầu có chút xấu hổ sắc mặt ửng đỏ bất quá an lăng tựa hồ cũng không có thấy người tên là gì an lăng hỏi tại đây có chút yên tĩnh hơn nửa xấu hổ trong hoàn cảnh lên tiếng Ta kêu khổng hồng tú, nghe vậy, khổng, hồng tú ngẩn đầu, nhìn an lăng đôi mắt, có chút ủy khuất đều cùng nhau ra quá nhiệm vụ nhiều như vậy lần, thế nhưng còn không biết nàng tên, thật là phương tâm nát đầy đất. Nga, an lăng tựa hồ cũng không có đoán được khổng hồng tú ý tứ, tiện đà lại quay đầu nghiêm túc nướng con thỏ. Cái kia, an lăng, khổng hồng tú bỗng nhiên ra tiếng, ơn, làm sao vậy?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 Hai mảnh thật chạy môi nhẹ nhàng đè ở an lăng mỏng trên môi. Ngô, an lăng mở choàng mắt, dù sao cũng là cao gia vị năng giả, từ khổng hồng tú sợ hắn thời điểm hắn cũng đã cảm nhận được, bất quá có chút mệt, cũng liền không có như thế nào để ý tới, lại không có nghĩ tới khổng hồng tú thế nhưng sẽ đến hôn môi hắn. Ông, khổng hồng tú đầu óc chấm như là bị nổ tung giống, nhau, môi vẫn là bao trùm ở an lăng trên môi.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 Người sao tự nhiên cũng biết đây là có ý tứ gì, có chút hẹn thùng thấp hẹn con ngươi. Thật đẹp, An Lăng nuốt nuốt nước miếng, cầm lòng không đầu nói. Khổng, Hồng Tú hơi hơi mỉm cười, thật nhìn có một loài khác phủ mị. Khổng Hồng Tú không tự chủ được nuốt nuốt nước miếng, đem đầu lít hướng một bên, không ở xem An Lăng. Ngươi thượng ta hạ đi. An Lăng kiến giải thượng có chút chơ, cũng không đành lòng làm nặng nằm tại hạ, hắn ở thượng.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 Mà vừa mới hắn phát tiết đối tượng là Khổng Hồng Tú, An Lăng có chút cứng đời sờ sờ Khổng Hồng Tú đầu, mà người sau không có chú ý hắn mất tự nhiên, ngọt ngào sốt ở trong lòng ngực hắn. Một đêm, tường An không có việc gì, thiên hơi hơi lượng. Trời đã sáng, chúng ta xuống núi đi. Sáng sớm, Khổng Hồng Tú mở to mắt, nhìn đôi mắt khép hờ An Lăng, phát hiện ở vào giấc ngủ trung An Lăng thế nhưng là cái dạng này an tĩnh.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 Nghe thấy hỏi phụ mẫu của chính mình, Khổng Hồng Tú cương mặt tức khắc đỏ bừng. Lâm Kiều nhìn cái này mặt đéo Kiều hoa nữ nhân, trong lòng mọi cách khó chịu lên, hai mắt trừng tròn tròn, mà An lang cùng Khổng Hồng Tú lại là đều không có phát hiện. Nếu tới cũng tới rồi, ta liền đi vào bái phỏng một chút đi. An lang nói này liền lôi kéo Lâm Kiều hướng trong biên đi, Khổng Hồng Tú hậu tri hậu giác dẫn dắt bọn họ hướng trong đi. Ba mẹ, đây là ta đồng đội.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 Ngươi nói đi liền đi a Chết không chết cũng không biết, hiện tại trong căn cứ đang cần người, còn chuẩn bị làm ngươi buổi chiều đi rửa sạch tan thi chuột đâu? Đinh Gió Mạnh thấy An Lăng nhìn hắn, tức khắc thần khí nói. Ngươi có thể hay không dị năng? An Lăng đột nhiên hỏi nói. Khi đương nhiên, không có dị năng có thể nói được với lời nói sao? Đinh Gió Mạnh đắc ý. Dào giặc trả lời. Nếu ngươi có dị năng ngư vì cái gì không đi rửa sạch tan thi chuột? An lăng hai mắt nhìn thẳng đinh gió mạnh. Ta là cao tầng lãnh đạo, ta rời đi, nếu là ra cái chuyện gì, căn cứ không lâu rối loạn bộ. Đinh gió mạnh kinh thường trừng mắt an lăng. Vậy ngươi ý tứ chính là nói, ngươi đối căn cứ khởi quan trọng nhất ảnh hưởng phải không? Khi điền lão đâu? Điền lão chính là bài trí sao? Ngươi loại này gió má cao tầng lãnh đạo, chỉ biết chỉ huy phí chứ nhân viên ngươi vào sinh ra. Tử, ngươi tính cái thứ gì?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 Này đó lãnh đạo chính là như vậy, chỉ quan tâm chính mình chết sống, chưa bao giờ. Sẽ thay người khác ngẫm lại, chính chúng ta đi tìm đi. Hồng Tú nhìn An Lăng khí hốt mắt đỏ lên bộ dáng, có chút lo lắng nói. Ơn. An Lăng ứng thanh, Kiều Kiều, ngươi về trước cha đi, bên ngoài quá nguy hiểm. An Lăng xoay người ngồi sổng xuống đối Lâm Kiều nói. Ta không quay về, ta liền bội ngươi. Lâm Kiều có chút cố chấp nói, An Lăng chật mình. Nhìn nhìn hồng tú, cuối cùng bất đắc chỉ cũng cũng chỉ có mang theo nàng. Căn cứ bên ngoài thổ địa thượng vẫn là trùi lũi một mảnh, bớt quá nơi nơi đều là tràn ngập thi xú vị. Ba người lên núi sau, dọc theo đường đi có hồng tú hỏa cầu, đảo cũng không có thu được nhánh cây hoặc là dây đằng bối rối. Khi phía trước là thứ gì? Đột nhiên, đang ở hồng tú đang ở đối phó dây đằng thời điểm, Lâm Kiều bỗng nhiên hô. Qua đi nhìn xem.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 Lâm Kiều nhìn này đầy đất thi thể, sắc mặt tức khắc khó co lên. Có thể hay không là có người cố ý làm như vậy? Hồng Tú hỏi. Nói không chừng. An Lang nghĩ nghĩ các loại khả năng, theo sau nói, ngày hôm qua tan thi đàn, cùng với kia Thất Lan, sao có thể xuất hiện như vậy xảo? Chẳng lẽ thật là có người cố tình mà làm chi? An Lang suy nghĩ sâu xa lên. Hồng Tú, phiền toái ngươi đem bọn họ hỏa táng đi.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 Một người ở bên trên ta không yên tâm, An Lăng đối với Hồng Tú cười, ngay sau đó kéo qua Lâm Kiều, thấy này tươi cười, Lâm Kiều quả thực, ghen ghét muốn phát cuồng. Cửa động tuy rằng không thâm, An Lăng đi xuống thời điểm vừa lúc chậm lên đế, theo sau tiếp được Lâm Kiều, trong động thực hắc cây đốt quang mang cũng chỉ có thể chiếu một bộ phận, trong động bốn vách tường toàn bộ đều là có chút ướt ác buồn đất, không có gì đặc biệt địa phương, nhưng là An Lăng lại không dám sơ suất quá.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 Nhìn này trùng, sâu cũng như là cảm nhận được uy hiếp chống nhau, tức khác đứng thẳng lên, phía trước từng hàng không lớn râu hướng về mọi người, mà Lâm Kiều sớm đã quay người đi. Rồi rạc, đại trùng phát ra kỳ quái thanh âm, bỗng nhiên lại nằm sắp xuống, hướng bọn họ một củng một cũng mà đến, an lăng chơi lên riều muốn tập kích nó, lại thấy nó mập mạp thô tráng thân thể thế nhưng, kỳ dị nhảy dựng lên, tránh thoát an lăng tập kích.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 Đó trong tay xuất hiện tam căn kim châm, đồng thời hướng đại trùng vọt tới, chỉ thấy đại trùng gắt cao nhăn ở bên nhau đôi mắt bỗng nhiên bị hai căn kim châm, mà bắn trúng, mà còn có một cây tắt bị nó tránh thoát, đại trùng đôi mắt chỗ bỗng nhiên chảy ra màu xanh lá chất lỏng từ khóe mắt lưu lại, ở tuyết trắng mập mập thân thể thượng để lại lưỡng đạo dấu vết. Ô ô ô, bỗng nhiên phát ra vài tiếng quái dị thanh âm. Đại trùng rung rung tuyết trắng thân thể, hung hăng hướng bọn họ phương hướng nhanh, chống bò lại đây. An lăng thấy thế, một phen kéo qua tin tức tốt, đem nàng an trí ở chính mình phía sau, theo sau chính mình cầm rượu khom người với đại trùng dàn co. Mắt thấy đại trùng cách bọn họ bất quá một mét khoảng cách, an lăng cảm thấy đánh đòn phủ đầu, giơ lên trong tay rượu, hướng đại trùng phần đầu chém tới, cứ lạp một tiếng.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 Hảo hảo hảo, hồng tú năm nay bao lớn rồi a. Mới vừa ngồi xuống, lăng mai liền lôi kéo khổng hồng tú hỏi hàng. Aji, ta năm nay 23 tuổi. Khổng hồng tú trên mặt treo ngượng ngùng tươi, cười. Hảo hảo, không tồi. Lăng mai thấy khổng hồng tú bộ dáng, liếc mắt một cái liền xác định nàng là nhi tử bạn gái. Thấy hồng tú là cái ngoan ngoãn lại xinh đẹp ôm như nữ hài tử, tức khắc trong lòng cao hứng đến thất bại thảm hại.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 Thực mị hoạt người, cho dù là ở thống khổ tra tấn hạ. Này khuôn mặt thoạt nhìn cũng là thập phần cảnh đẹp ý vui. Aji, ta thật là kiều kiều. Trên giường nữ tử đổ mồ hôi đầm đìa, nhìn mét trường an lăng, lúc này hắn chính vẽ mặt nôn nóng. Thấy một màn này, trên giường nữ tử dơ lên một cái nhiễm cười, nhưng là ngay sau đó đang xem hướng an lăng phía sau khổng hồng tú thời điểm, đôi mắt tức khác liền ảm đậm một chút. Ngươi thật là kiều kiều.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 Kiều kiều, mặc kệ ngươi biến thành bộ chán gì, ca ca đều thích ngươi, ngươi vĩnh viễn là ca ca mùi, mùi biết không? An lăng lắc lắc đầu, thập phần bất đắc chỉ nói. Ân. Lâm kiều cúi đầu, thoạt nhìn nhu nhược đáng thương. An lăng, đừng nói nàng. Tiểu nữ hài nhi, ngươi không cần như vậy hung. Khổng hồng tú thấy thế, đẩy đẩy an lăng bả vai. Hảo hảo hảo, các ngươi kết phường lên khi dễ ta.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 An Lăng thanh âm từ ngoài cửa truyền đến, Lâm Kiều có chút tức giận đấm đánh một phen gối đầu, trong đầu bày biện ra tới là Khổng Hồng Tú kia tươi đẹp tươi cười. Trong lòng thật là ghen ghét muốn điên rồi, ngươi muội muội, thật đúng là đủ đặc biệt. Trên đường, Khổng Hồng Tú nhớ tới Lâm Kiều dung nhan, cười cười, "Ân, An Lăng không biết nàng sợ chỉ chuyện gì. Người nói nàng rõ ràng chính là một cái tiểu mỹ nhân nhi, trưởng thành khẳng định là quốc sắc."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 Đinh gió mạnh người này cần thiết trừ bỏ, bằng không khẳng định sẽ tìm mọi cách trừ bỏ hắn. Hai người đây là sóng núi kết hạ. người như thế nào đi lên? Thân thể không thoải mái phải hảo hảo nghỉ ngơi đi. An lăng về đến nhà thời điểm, Lâm Kiều đã rời trường, lúc này đang ngồi ở phòng khách phát ngốc. Cà ca ca, ngươi mặt như thế nào như vậy không tốt? Có phải hay không khổng hồng tú trọng ngươi không cao hứng? Lâm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 Ngay sau đó phớt phớt tay, chận chắc một đội nhân mã đi rồi. Hỗn đảng, mà an quá lê lúc này vẫn là sinh khí trung, đang chuẩn bị đi lên chém đứt bọn họ chân, lại bị an lăng cấp cản lại. Ba, chặt cùng đường mạc truy, an lăng những lời này cũng không có có thể đè thấp, ở đây người đều nghe thấy được, một ít người còn thấp thấp cười lên tiếng, mà đinh. Chó mạnh nghe thấy lời này, thiếu chút nữa không có khí ra bệnh tim, gặp người đều đi rồi.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 An ngạo sống trả lời, nhớ tới đinh gió mạnh hành động, thật là không phóng khoáng, lên không được mặt bàn. Chúng ta quá hảo tự mình là được, nhưng ra thế nào chúng ta quảng không được, không cần đi trêu chọc bọn họ là được, cường lông áp vớt quá bọn rắn độc. Đỗ Linh nói, ơn, chỉ có như vậy. An ngạo sống lúc này cũng là đầy mặt bất đắc chỉ, tuy rằng bọn họ đều có dị năng, hơn nữa cũng không phải quá yếu.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 Vẫn là xuyên bảo thủ điểm tương đối hảo A, truyền thống nữ hài nhất có ái. An lăng, ngươi xem, bọn họ đều nhìn ta ra. Trên đường, bởi vì lâm kiều quá mức làm tức trận, liên tiếp rước lấy chú mục lễ. Hiện tại thế giới vốn dĩ cũng chính là nữ hài là hy hữu động vật, mà nam hài là phổ biến động vật. Hơn nữa lâm kiều lại như vậy kiều Mỹ, những cái đó nam nhân đôi mắt đều mau lộ ra tới. Chẳng vạn phong nhi có chút ôm lương ôm lương.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 Kéo qua tay liền hướng thị trường nôm đi, bớt quá chọc theo đường. Đi, hai người như cũ là sặc sợ lóa mắt, mà an lăng cạn là thành Lâm Kiều làm nền vật, hắn quan mang đều bị Lâm Kiều phủ Mỹ cấp che giấu, mọi người cũng chỉ chú ý đến Lâm Kiều kia mê người gián người. Thái dương mấy thăng mấy lạc, mấy ngày này thành phố y liền tương đối náo nhiệt. Từ lần trước hoàng vĩ chủ động thông đồng miêu yến, nhiều lần sau khi thất bại, liền quấn lên miêu yến. Mà này cũng ý nghĩa tiểu lâm tiểu lệ hai người kế hoạch thất bại, miêu Yến tự nhiên cũng là cảm giác kỳ quái, từ lần trước biến chị gấu trúc sự kiện lúc sau, kia hoàng vĩ chính là thường xuyên tới tìm Miu Yến tham thảo các loại sự tình, miêu Yến vừa mới bắt đầu không cảm thấy có cái gì, nhưng là tới số lần nhiều, cho dù Miêu Yến không biết hoàng vĩ trong lòng đánh cái quỷ gì chủ ý, cũng có một ít hoài nghi. Yến tỷ.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 Phó mấy trăm năm không có ăn qua đồ vật bộ chán liền cảm giác có chút buồn cười, mỗi ngày ăn đồ vật không có thiếu các nàng, vừa nhìn thấy hoàng vĩ đồ vật giống như là mới lan hổ báo. Hôm nay không có đi ra ngoài hoạt động hoạt động, ở nhà buồn cũng không chê hoảng sao. Hoàng vĩ nhìn Miu Yến ngồi ở trên sofa đọc sách tức, khác cảm giác được một cổ văn nghệ phong, không hoảng hốt, không có đầu cũng không nâng.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 Người này chẳng lẽ nhìn không ra tới nàng thực không tình nguyện sao? Ta không chỗ ngồi đi a. Hoàng vị nói đúng lý hợp tình, lại lôi tới rồi một mảnh. Người! Cái kia, những cái đó cả ngày đi theo ngươi phía sau anh anh yến yến đâu? Kia một đám đều là cực phẩm mỹ nữ a. Ngươi cả ngày đem thời gian lãng phí ở cái này trong phòng, ngươi cũng không buồn a. Miêu yến có chút bất đắc chỉ nói, cái này hoàng vị đến tổ cùng là đánh cái gì chú ý?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 Hoàng vĩ ở phía trước biên dùng hắn ôn có thể kiếm hiểm hộ trụ miêu yến, người sau tuy rằng cảm giác được này sâu rất quá dị, nhưng là nghĩ vậy sự ở rừng trúc khu vực, như vậy này đó sau xuất hiện khẳng định cùng này đó cây trúc có quan hệ, tưởng mãi, miêu yến cũng sao khởi đại đao vọt tới tiền tuyến, một đao nhắm ngay kia một con hướng nàng cấp tốc bay tới sau, nhìn đi xuống, loãng soảng một tiếng. Sau thế nhưng vẫn là hảo hảo, bớt quá là tốc độ giảm bớt một ít mà thôi. Miêu yến tức khác có chút chật mình, mới phát hiện này sau cánh chỗ đó, toàn bộ đều là ngạnh ngạnh, mà nhìn kỹ mới có thể phát hiện, này sau, toàn thân đều là ngạnh, giống như là bị một tầng ngạnh ngạnh áo giáp bảo hộ trụ. Yến tỷ, chúng ta căn bạn lấy này đó trùng không có cách nào. Lâm Vi không biết khi nào chạy đến miêu yến bên người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 Chính giữa nhất chỗ đó đều là vỏ rỗng, người đều xem thấu, lý tịnh có chút bất đắc chỉ nhìn những cái đó còn ở không trung bàn toàn trùng loại. Miêu Yến, ta biết đây là cái gì trùng. Hoàng Vĩ không biết khi nào lại đến Miêu Yến bên người, vẻ mặt cao thâm khó đoán nói. Nói tiếp, Miêu Yến nhìn hắn lúc này thế nhưng còn ức ướp mở mở, thật muốn một cái tác đem hắn, chụp bệnh khụ khụ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 bất quá chúng ta đó có thể cái gì phương pháp đều thử xem mấy người khóe miệng không hẹn mà cùng run rẩy một phen yến tỷ bọn họ đại bộ phận đều bay qua tới làm sao bây giờ lý tịnh vừa chuyển đầu trong chay lát phát hiện rất nhiều rốt bọ cánh cứng đều hướng bọn họ bay tới kia sắc bén móng vuốt ở ánh đau phản xạ hạ hoặc nhìn sáng trưng có điểm thấm người dùng chính mình vũ khí đi trước chóng suy nghĩ đến biện pháp phía trước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 Hoàng vĩ, chúng ta cái này đối với bên trong có hay không hỏa hệ dị năng giả? Miu Yến bỗng nhiên nghĩ đến, nếu mấy thứ này đều là ở không trung phi hành, như vậy hỏa hẳn là có thể tạo được một ít ngăn trở tác dụng đi. Hoàng vĩ đang ở miêu, Yến trước người dùng ôn có thể kiếm chống cự những cái đó tiếng quân trút bỏ cánh cứng. Có a, ngươi là tượng nói dùng lửa đốt chúng nó phải không? Hoàng vĩ đầu óc chuyển mau.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 Thấy một màn này dị năng giả, đều càng thêm ra sức khởi xướng hỏa cầu tới, bọn họ trong lòng cũng bị thắng lợi vui sướng cọ rửa, miêu yến chờ mấy người thấy một màn này, cũng thiếu chút nữa cho rằng đây là trước bọ cánh cứng chung điểm, không nghĩ tới, những cái đó gia hỏa căn bản là không có chết. Yến tỷ ngươi xem, trên mặt đất là cái gì ở động? Lâm vi bỗng nhiên bị đôi mắt thấy cấp kinh ngạc ở. Những cái đó trên mặt đất đang ở bò sau, bất chính là một khắc trước còn ở. Trên bầu trời bay lượng trốt bò cánh cứng sao? Chẳng lẽ này đó lửa đốt bớt tử bọn họ? Mìu Yến có chút nghi hoặc nhìn trên mặt đất những cái đó sóc nảy trốt bò cánh cứng. Đội trưởng, có đội viên bị trốt bò cánh cứng bắt. Đúng lúc này, có chị năng giả tiến lên đây cấp Hoàng Vĩ đưa tin. Hắn ở đâu? Mang ta đi nhìn xem. Hoàng Vĩ vừa nghe thấy có dị năng giả bị thương. Tâm tình tức khắc thấp đi xuống, miều yến mấy người cũng đi theo hoàng vĩ đi. Lúc này, tên kia bị trút bỏ cánh cứng trảo dị năng giả. Đang bị bọn họ dùng dây thừng cấp trói lên, không được nhúc nhích, hoàng vĩ trong lòng trầm xuống, nhìn nhìn dị năng giả trên mặt bị trảo dấu vết, có điểm giống răng cư trảo, miệng vết thương trình màu đỏ sậm, đã không có đổ máu. Bỗng nhiên, miều yến thấy kia dị năng giả ngón tay chật chật, thuận thế nhìn lại. Khi dị năng giả ngón tay mũi nhọn đã trường ra cứng rắn thả màu đen móng tay, toàn bộ tay cũng có vẻ có chút đen nhánh, miều yến thức khác có chút kinh hãi thấy Hoàng Vĩ Ly nói như vậy. Gần, nhanh chóng đem Hoàng Vĩ kéo lại đây, mà lúc này dị năng giả trọng mắt cũng biến hồng, còn có kia đầy mặt cũng ở lấy mắt thường thấy được tốc độ hư thối. Hoàng Vĩ tay mắt lanh lẹ rút ra ôn có thể kiếm, chuẩn bị đem nó cấp bổ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 Chị năng giả lôi kéo miêu yến cái tay kia thực vững vàng rơi xuống trên mặt đất, chỉ có thể miêu yến một tiểu đem đầu tóc cũng rơi xuống trên mặt đất, rơi xuống cánh tay đối với tang thi tới nói là không có ảnh hưởng, tang thi lại nhanh chóng công kích hoàng vĩ mà đi. Chị thấy miêu yến lúc này đã dùng nàng đại đao cấp chém rớt tan thi đầu, hoàng vĩ nháy mắt được đến chạy phóng, này tang thi tuy rằng phản ứng tương đối mau, nhưng là đối với lục trang hoàng vĩ tới nói căn bản là không phải uy hiếp. Nhưng là đang xem thấy Mưu Yến có chút nghiêm túc biểu tình sau, vẫn là cười khai. Cười cái gì? Chạy nhanh nghĩ cách đi. Miêu Yến không có tức chận trường mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nhìn những cái đó tuy rằng đã không có cánh, nhưng là vẫn là tồn tại trước bỏ cánh cứng. Miêu Yến tự hỏi còn có cái gì biện pháp tới đối phó bọn họ? Đúng rồi. Hoàng Vĩ, ngươi làm cho bọn họ chú ý điểm, ngàn vạn không cần bị loại này sao bắt được.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 lý tịnh không biết từ nơi nào xông ra hưng phấn miêu yến nói cái gì phương pháp miêu yến nhìn mặt mang vui sướng lý tịnh giống như là bị nàng cảm nhiễm giống nhau cũng vui vẻ ra mặt ta vừa mới nghĩ có lẽ có thể từ bụng kia khối triệt chúng nó ta liền dùng ta bát chát đau đi thọc chúng nó bụng không nghĩ tới thật sự cấp đâm thủng ngươi không biết a chúng nó trong bụng chảy ra chất lỏng là màu vàng ngạch thoạt nhìn đáng chận tâm lý tịnh nói nói càng thêm ghét bỏ lên Hoàng vĩ, nghe thấy được đi, ngươi còn ngốc tại này làm gì à? Phân phó đi xuống à? Mưu yến nghe lý tịnh sau khi nói xong, thấy Hoàng vĩ còn ngốc tại chính mình y trì bên người, tức khắc cảm giác vô hẳn đầu đại. Này Hoàng vĩ hôm nay là đầu óc bị lừa đá sao? Phản ứng như vậy trì đồn. Hảo hảo hảo, ngươi liền ngốc tại này à? Hoàng vĩ thấy Miêu yến không vui bộ chán, nhanh như chớp liền chạy đến tiền tuyến đi.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 Mìu Yến bỗng nhiên có chút chột dạ, nhưng là thực mau liền dời đi mục tiêu. Này đó đều là ta vừa mới lại đây thời điểm mới cảm nhiễm. Hoàng vị nói, ta đã thông tri đi xuống, đi. Thôi, phía sau đi. Chúng ta nhân thủ không thể lại khuyết thiếu. Ngươi nhìn xem, này rõ ràng thiếu rất nhiều. Chính là này đó sau còn có rất nhiều đều còn không có giải quyết. Mìu Yến nhìn phía trước những cái đó chỉ năng giả, có chút nghiêm túc nói. Cái này ta biết.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 Hắn vừa mới là chuyện như thế nào? Xử lý tốt cái kia bị cảm nhiễm dị năng giả sao? Hoàng vị có chút nghiêm túc nhìn cách hắn cần nhất đồng lã. Không biết a vừa mới kia chỉ sâu rõ ràng đã bị chúng ta đâm thủng bụng, ai biết sớm chúng ta một không chú ý thời điểm nó thế nhưng có sống lại đây, vừa mới kia huynh đệ liền không minh bạch bị bắt. Cái kia dị năng giả có chút không thể hiểu được nói. Cuối cùng chính là có chút sợ hãi, này sau thật là cái khó chơi gia hỏa. Hoàng vị thấy ngày đó sau cũng không nhiều lắm, chỉ có như vậy mười mấy chỉ bộ dáng, cũng liền gia nhập chiến đấu, chỉ cần vừa nhìn thấy có rút bỏ cánh cứng mới vừa trùng không trung rơi xuống, liền dơ lên ôm có thể kiếm hướng rút bỏ cánh cứng bụng đâm tới. Phục, rút bỏ cánh cứng bụng tức khắc trào ra một cổ màu vàng chất lỏng. hoàng vị tiếp tục ở rút bỏ cánh cứng bụng hung hăng đâm vài cái, theo sau đem nó thi thể cấp, mổ ra, đem nó ngủ mã phanh thay.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 Dù ở phía trước, nói không chừng liền có nào chỉ rút bỏ cánh cứng không có tử tùy lại bò dậy rảo một chút, vậy chết oan uổng. Mìu Yến nhìn đầy đất ô áp áp một mảnh sau, còn khiến điểm điểm màu vàng chất lẫn, thoạt nhìn còn có chút thấm người, những cái đó hỏa hệ dị năng giả đã dùng hết sở hữu thể lực, Mìu Yến bỗng nghĩ, nếu là còn có thể lực nói.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 Hảo hảo rửa sạch một chút, thống thống khoái khoái tắm rửa một cái sau mấy người liền đi nhà ăn chùm cơm, nhìn đài đài cơm tẻ, cùng với kia hai ba cái thức ăn chay, còn có. Khi cái gì cũng không có quan thủy canh, miêu yến khóe miệng có chút cứng đờ, nhưng là vẫn là cái gì cũng hết chỗ chê ăn ăn tĩnh tĩnh ăn chính mình cơm, mà những người khác cũng không có gì hảo oán giận, này đã là căn cứ trước mắt có thể làm ra tới tốt nhất đồ ăn, nếu không phải xem bọn họ hôm nay vất vả. Chỉ sợ hợp với hai ba cái đồ ăn cũng nhìn không thấy. Thật là mệt chết, bả vai toan không được. Lâm vi xoa xoa có chút đau nhức bả vai, đầy mặt không tình nguyện. sao mệt nhiều đi. Đang ở ăn. Cơm lý tịnh ngẩn đầu, hung hăng trắng liếc mắt một cái lâm vi. Ai ai ai, yến tỉ ngươi xem bên kia. Lý tịnh bỗng nhiên kinh hô. miêu yến theo lý tịnh ánh mắt. Chỉ thấy tiểu lâm tiểu lệ hai người xuyên rất là mát lạnh cùng hoàng vĩ, vừa nói vừa cười, nói nói còn đem thân thể hướng hoàng vĩ thân thể nhất lại gần, hoàng vĩ lại là một chút không tình nguyện cũng không có. Lý tịnh, người nói này hoàng vĩ rốt cuộc lẫy gì a Lâm vi thế kia một bàn vô cùng cao hứng bộ dáng, tức khác có chút mê man. Ai biết được, đứng núi này trong núi nọ, loại người này hiện tại không phải thực thường thấy sao? Ngươi nhìn xem, đây là ngươi kia vẫn luôn sùng bái thần tượng a. Lý Tịnh thập phần khinh bỉ nói, "Ai a ai a, ta khi nào sùng bái hắn a, ta ánh mắt mới sẽ không như vậy kém đâu." Lâm Vi có chút khó chịu biểu môi, cuối cùng vùi đầu một trận mảnh ăn. Mà lúc này, Tiểu Lâm tiểu Lệ đều quay đầu đối với mấy người âm âm cười cười, vừa vặn kia hoàng vĩ là đưa lưng về phía bọn họ, không có thấy nêu Yến này mấy. Ngươi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 Lâm Vi giống như là ăn thuốc nổi giống nhau sinh khí. Ngươi mới là mắt chó, ai kêu nàng ngồi ở chỗ này a, không biết đổi vị trí sao? Liền nàng như vậy, thành tâm muốn làm ta bác. Vương Tiểu Cơ miệng lưỡi sắc bén còn nha đến. Ngươi muội. Lâm Vi tức giận xoay người, cầm lấy chính mình trên bàn canh, "Oanh." Một chút liền bát tới rồi Vương Tiểu Cơ trên mặt, cùng với nàng kia bại lộ ngực thượng. Ngươi tìm chết. Vương Tiểu Cơ từ giữa trưa đã biết hiện tại trong căn cứ chính là, ở đại thế tiệm quản hỏa hệ dị năng giả, hiện tại nàng cũng là một cái nổi tiếng nữ nhân, cho nên hôm nay giữa trưa mới dám như vậy chọc người chồng mắt. Ai tìm chết a? Ngươi mẹ nó chính là Phạm Tiện. Phận luôn ở chiếu cố miêu yến lý tịnh lúc này cũng bạo phá, thấy Vương Tiểu Cơ cùng phía sau cái kia không có hảo ý bồi nhang, tức khắc nổi trận lôi đình. Các ngươi sao lại thế này?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 Mìu Yến, ngươi có hay không thế nào? Hoàng Vĩ thấy bộ nhan bộ dáng này, cũng không tốt ở nói cái gì, ngồi sổm xuống thân nhìn vẫn luôn đều không có ra tiếng miêu Yến. Nghe thấy thanh âm, Mìu Yến ngẩn đầu. Ngươi là ai? Ngươi có cái gì tư cách hỏi đến chuyện của ta? Mìu Yến từng câu từng chữ, nhàn nhạt nói, trên mặt cái gì biểu tình cũng không. Có, chính là bộ dáng này lại lệnh Hoàng Vĩ tâm thấp tới rồi đấy cốc Lâm Vi, Lý Tịnh, chúng ta đi biểu yến đứng lên nhìn thoáng qua vương tiểu cơ sau nói ngay sau đó chính mình liền một chân thâm một chân thiện hướng cọng lớn đi đến lúc này tiểu lâm cùng tiểu lệ trên mặt chính là chơi lên đắc ý tươi cười muốn chính là cái này hiệu quả chỉ cần các nàng ba người chọc trận hoàng vĩ như vậy các nàng về sau đối phó khởi các nàng tới cũng là đơn giản thực các ngươi có hay không cái gì muốn nói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 còn có vương tiểu cơ bọn họ kia mấy cái tiện nhân kiêu ngạo dạng vương tiểu cơ mấy ngày trước đều không có tới treo chọc chúng ta mà hiện tại căn cứ đều là đem hỏa hệ dị năng giả trở thành bảo vương tiểu cơ khẳng định liền tái nhậm chức a nói nữa lần này chính là có bị mà đến chúng ta muốn đánh trả kia cũng là lén lúc đánh bọn họ cái hoa lạc nhà ai lý tịnh nói nói liền bắt đầu ở trong phòng cầm nàng bát chát đau muốn may lên Chính là chúng ta như vậy có hại, đối chúng ta hình tượng không tốt lắm a lâm vì nhớ tới chung quanh những người đó ánh mắt, lương là cảm thấy quái quái. Người ở giang hồ phiêu, nào có không ai đau đâu, chịu đựng đi. Lý tịnh thập phần giang hồ hơi thở nói, thịt thịt thịt, lúc này, truyền đến một trận, dồn dập tiếng đập cửa. Lý tịnh dẫn theo chính mình bắt giác đau liền đến mắt mèo chỗ. Nha, Yến tỷ là chúng ta hoàng vĩ hoàng đại thiếu A. Lý tịnh thấy người tới, tức khắc cực nhã lên, như thế nào, khai không mở cửa. Không khai, vừa mới cũng không có thế Yến tỷ hết trận A, gặp người gia khi nhu nhược đáng thương bộ chán liền không đành lòng lạc, loại người này, kiên quyết không khai. Lâm vi biết được là hoàng vĩ tới lúc sau, kiên quyết không cho Lý tịnh mở cửa, còn buông trong tay dược, đem Lý tịnh cóc kéo lại đây. Thịt thịt thịt thịt thịt thịt thịt. Tiếng đập cửa không ngừng truyền đến, ngoài cửa người cũng như là giận trội giống nhau, vẫn luôn gõ cái không ngừng. Lý Tịnh, ngươi đi giữ cửa khai đi, bồ chán này gõ cái không ngừng, vì người khác thấy ảnh hưởng không tốt. Mưu Yến nghe có chút bực bội, nhẹ nhàng tròng lên quần áo sau ngồi ở trên sofa đối Lý Tịnh nói. Lý Tịnh nhìn thoáng qua bạo nộ trung lâm vi, vẫn là nghe Mưu Yến nói cấp hoàng vĩ mở cửa. Không biết hoàng thiếu đại, giá quan lâm hàng xá là vì chuyện gì a. Lý Tịnh đem Hoàng Vĩ ngăn ở ngoài cửa, nghiêm trang đùa giận đến. Ta là đến xem Miêu Yến, nàng thế nào? Hoàng Vĩ chuỗi cái đầu hướng bên trong nhìn xung quanh. Vào đi. Thấy hắn bộ chán kia, Lý Tịnh cũng không hảo lại ngăn trở. Cái kia, Miêu Yến, ngươi cảm giác hiện tại thế nào? Hoàng Vĩ thấy Miêu tầm mắt chưa từng có đặt ở hắn trên người.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 Ta thực hảo, Hoàng Thiếu, mời trở về đi. Mìu Yến vẫn là mặt vô biểu tình, nhưng là ngữ khí càng thêm lại là càng thêm cứng đờ. Mìu Yến, ngươi, có thể hay không không cần sinh khí, hôm nay đều là ta sai, ta sai rồi còn không được sao? Ngươi không cần như vậy xa cách ta được không? Hoàng Vĩ thấy Mìu Yến này phó bất tận nhân tình bộ gián. Tức khắc cảm giác được thật sâu bất đắc chỉ, mà ở một bên lý tịnh, cùng Lâm Vi cứ như vậy ngóc đầu ngốc não nhìn hai người chi gian hỗ động. Ta nhưng không có kia tư cách vi sinh hoàng thiếu khí a Mìu Yến khóe miệng dơ lên một nụ cười, thực châm chọc nhìn hoàng vĩ. Mìu Yến, ngươi này liền nhân oan. Ổn ta, ta cái gì cũng không có làm, buổi sáng chúng ta vẫn là hảo hảo, kết quả trở về ta chính là ở nhà ăn ăn cái cơm, kết quả ngươi liền thành cái dạng này.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 Mà lúc này Lâm Vi cùng Lý Tịnh thấy hoàng vĩ này phó cương mặt sao, bỗng nhiên đối hắn oán giận đều không có, một cái ngày thường hưởng thụ vô số người nịnh hót người, lại là như vậy ăn nói khép nép đối miêu yến nói chuyện, bọn họ cũng cảm giác thật không thể tưởng tượng. Đúng vậy, yến tỉ, nếu là có cái gì mâu thuẫn chính là nói ra nếu là đối hoàng vĩ có cái gì bất mãn cũng nói ra, đại gia hảo hảo tâm, sự cũng liền đi qua à. Lâm vi lúc này đã lâm trận phản chiến. Khù khù khù, yến tỷ, kỳ thật hoàng vị nói cũng không phải không có lý, ngươi xem, chúng ta, có phải hay không nói rõ ràng. Lý tịnh lúc này cũng là thử hỏi. Hoàng vị, ngươi rốt cuộc cấp lâm vi cùng lý tịnh ăn cái gì dừa? Như thế nào đều hướng về ngươi? Mìu yến bỗng nhiên nói động, nhìn hoàng vị biểu tình là rõ ràng bất đắc chỉ. Đúng rồi hoàng thiếu.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 Mọi người đều là chiến hữu, cái này thật bình thường a, có phải hay không? Ha ha a, Hoàng vị nói xong liền có chút khô khốc nở nụ cười. Kia Tiểu Lâm tiểu lì bọn họ cũng đồng dạng là chiến hữu, vì cái gì ngươi đối bọn họ không hảo? Đâu? Lâm Vi nhớ tới phía trước Hoàng vĩ thường xuyên làm lơ kia hai nạng hài, thử hỏi, bọn họ nhân phẩm không hảo a? Cái kia cái gì, không cần ở rối rắm vấn đề này hảo đi. Hiện tại trong căn cứ đều ở tuyển nhận hỏa hệ dị năng giả, những cái đó hỏa hệ dị năng giả cái đuôi cơ hồ đều kiều trời cao. Hoàng vị nhớ tới phương tiểu cơ nhất cử nhất động, có chút kinh thường nói, hỏa hệ có cái gì tốt, đại trời nóng, một phóng hỏa cả người liền một cổ tiêu xú vị, chính mình còn ở nơi đó đắc ý chào chạc, lý, tịnh nghĩ nghĩ, liền mặt lộ vẽ kinh mỹ. Toàn thể dị năng giả nhanh chóng đến sân thể dục tập hợp.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 Đếch địa đi đến, miều yến đám người tự nhiên cũng là ở trong đội ngủ, hoàng vĩ vẫn là căn cứ buổi sáng phương thức sắp xếp, trước nhất biên là hai bài xã hút chị năng giả, phía sau đều là hệ khác chị năng giả, ánh vào mi mắt, là đen nghìn nghịch một mảnh, giống như là bị mây đen che khuất không trung giống nhau, những cái đó điểu cái đầu đều có ngày thường điểu hai ba lần như vậy đại, bọn họ đều chính dừng lại ở những cái đó rút bỏ cánh cứng thi thể thượng.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 Lại ôm ào tiếng súng ở rừng trúc phụ cận vang lên. Cạt cạt cạt. Một trận điểu kêu, trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một tảng lớn tan thi điểu. Vừa mới như vậy nhiều người nổ súng, chết. Điểu lại là không nhiều lắm, ngược lại là đem bọn họ đều kinh hách ở, đều kinh bay đến trên bầu trời. Mổ mổ mổ. Dần dần, nghỉ ngơi tan thi điểu tỉnh táo lại lúc sau, bắt đầu công kết nhân loại. Mà cầm thương dị năng giả đều bắt đầu nương tay. Viên đạn một trận loạn rống, lại cái gì cũng không có đánh tới. A, phía trước không ngừng truyền đến tiếng kêu rên, những cái đó tan thi điểu đã công kích đội ngũ trúng, những người đó tức khắc bắt đầu chạy trốn, còn dùng chính mình kia không vào đề dị. Năng công kích tới tập kích chính mình tan thi điểu, kết quả hiển nhiên, bị tan thi điểu hung hăng mà mổ lặng mặt bộ, trên mặt huyết nhục mơ hồ, không có bao lâu liền biến thành tan thi.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 Mà bọn họ hồn nhiên bất giác bọn họ phía sau chính bay tới một đám tang thi điểu. Mẹ nó, đầu đất, hoàng vĩ có chút tức giận mắng, nhìn những cái đó tan thi điểu đã đuổi kịp bọn họ, ngay sau đó lập lại sử dụng chính mình đắc ý vũ khí, vẫn là mộ những người đó mà không có bao lâu liền truyền đến tiếng kêu rên. Xem ra hôm nay không thể dựa vào bọn họ, những người này chết chưa hết tội. biểu yến nhìn những người đó, lạnh lùng nói ra. Ngay sau đó chính mình từ trên mặt đất tùy tiện cầm một khẩu súng, nhắm ngay những cái đó tan thi điểu, phanh. Một tiếng, một con tan thi điểu đã rơi xuống đất. Thấy miêu yến hành động, Lý Tịnh cùng Lâm Vi cũng đều đi lấy những người đó lưu lại súng ống, hướng những cái đó tan thi điểu khai hỏa. Phanh phanh phanh, lại hướng nổi lên tiếng súng, nhìn tan thi điểu một con một con rơi xuống, vừa mới còn gặp phải tan. Thi điểu móng vuốt uy hiếp dị năng giả.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 Tuy rằng này đó điểu đã tiêu diệt đại không hợp, nhưng là vẫn là có mấy chục chỉ, hướng dụng thương đánh xong hiện tại xem ra là có chút không quá hiện thực mà. Này đó điểu sợ chính là hỏa, cho nên dùng hỏa hẳn là không có vấn đề. Ngươi cảm thấy ngươi có hay không tiêu diệt này đó tan thi điểu năng lực. Mưu yến nhìn những cái đó còn có chút tuổi trẻ hỏa hề gì năng giả hỏi. Như thế nào là, ngươi cũng tới tìm ta sao? Vương tiểu cơ nhìn Mưu yến.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 Vương tiểu cơ có chút nghi hoặc hỏi. Kêu ngươi làm ngươi liền làm, đợi lát nữa ngươi sẽ biết. Mưu yến nói, nhìn nhìn chung quanh, những cái đó điểu cơ hồ đều là tụ tập ở bên nhau, hơn nữa loại này điểu đều phi không cao, này liền dễ làm. Vương tiểu cơ trắng liếc mắt một cái miêu yến, theo. Sau bật lửa miêu yến đặt ở nàng trước mặt quần áo. Miêu yến tay cầm chính thiêu đốt chính liệt quần áo đi phía trước đi đi, tới gần những cái đó tan thi điểu đàn. Mìu Yến, cẩn thận, theo hoàng vĩ khẩn trương một sóng, có mấy chỉ tan thi nải đều hướng Mìu Yến bay tới. Chính là hiện tại, miêu Yến trong lòng nghĩ đến, theo sau hướng về những cái đó điệu ném ra trong tay thiêu đốt quần áo, Mìu Yến nhìn những cái đó điệu đều bị thiêu đốt, bất quá gần là tạo thành một ít lông chim thượng thương. Tổn mà thôi, cũng không có cái gì cụ thể, rất lớn thương tổn, điểm này hỏa còn không đủ để đến chết. Hoàng vĩ, vương tiểu cơ các ngươi nhanh lên. Miêu Yến thấy những cái đó tan thi điểu lại ở hướng nàng bay tới, chạy nhanh hô. Đúng lúc này, một đại đoàn quần áo lướt qua Miêu Yến, bay về phía những cái đó tan thi điểu. Xuy suy suy. bởi vị họa thế quá lớn, những cái đó tan thi điểu cánh đều bị thiêu đốt, mà lúc này, hoàng vĩ đám người cũng đều đứng ở Miêu Yến bên người, trong tay đều cầm thiêu.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 ngươi xem những cái đó điểu đều bị đốt trọi lâm vi có chút kích động xem này những cái đó ở bay lượng điểu không ngừng một con một con đi xuống rớt còn có một loài đốt trọi khí vị làm nhân tâm rất là kích động không tốt hoàng vĩ những cái đó bị tan thi điểu mổ quá dị năng giả ẩu đã đã tập thể biến dị ngươi mang vài người qua đi xử lý nơi này không cần các ngươi hoảng hốt chi gian Mìu Yến thấy bên kia vốn là ngã xuống đất tan thi đều đã đứng thẳng lên, bước đi vững vàng hướng bên này đám người đi tới, hơn nữa nhìn dáng vẽ số lượng không ít. Khi hảo, các ngươi, phải cẩn thận a hoàng vị nói xong liền mang theo vài người hướng bên kia đi. Bên này tan thi điểu là càng ngày càng giảm mớ, mà này đó quần áo cũng là đã sắp thiêu đốt xong rồi. Hảo, dư lại này mấy chỉ liền tính của ta. Quần áo đã thiêu xong rồi, mà Vương tiểu cơ lại tồn một ít thể lực, nhìn Mưu Yến nói xong. miêu Yến sau này lui lại mấy bước, Vương tiểu cơ trong tay phát ra hai cái hỏa cầu, phân biệt những cái đó đã có chút tán loạn tan thi điểu tập kích mà đi. Rào rạc rào rạc, những cái, đó điểu nháy mắt liền rớt xuống dưới, vịt vịt cánh cũng đã không có hơi thở. Làm được không tồi, Mưu Yến nhìn nàng, lần đầu tán dương nàng.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 Buổi sáng mới bị thương miêu yến, cái này ngọ lại tới treo chọc nàng, nữ nhân này thật không phải cái hảo gia hỏa. Đừng nói nữa, qua đi trước hoàng vĩ bọn họ đi. Miêu yến khóe miệng méo một cái một nụ cười, này vương tiểu cơ chú định là cùng nàng bác tự không hợp. Ngay sau đó nàng thấy hoàng vĩ bên kia còn ở cùng mấy cái tang thi vật lộn, tức khắp đi qua đi trước bọn hắn. Đừng đừng đừng, ngươi, cũng đừng động, ta đi thôi. Lâm vi biết nàng bị thương, chính mình liền nhanh hơn bước chân, dẫn theo đau hướng hoàng vĩ phương hướng chạy tới, miêu yến nhìn nàng bóng dáng, vẫn là này đó nữ hài tử tương đối đáng yêu. Có lâm vi vài người hỗ trợ, hoàng vĩ những người đó thật rõ ràng nhẹ nhàng rất nhiều, kia còn sót lại bốn cái tan thi cũng là một cái nhất kiếm đã bị tiêu diệt. Miêu yến, ngươi cảm giác thế nào? Tan thi diệt xong rồi, hoàng vĩ thấy miêu yến vẫn luôn nhìn bọn họ, liền đi tới cờ.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 Còn hành đi, xem đi xuống. Mìu Yến tùy tiện. Vừa nói, theo sau liền cùng vừa mới lại đây Lâm Vi cùng Lý Tịnh trở về đi. Đại bộ đội đều ở trở về đi rồi. Chỉ có Hoàng Vĩ một người sửng sợ ở phía sau. Này xem đi xuống là có ý tứ gì. Mìu Yến vừa quay đầu lại, thấy Hoàng Vĩ còn có chút ngốc ngốc. Khóe miệng liền không tự chủ được hướng lên trên dơ dơ lên. Mìu Yến nơi thành phố y căn cứ giải quyết lần này tai nặng lúc sau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 Cùng với tin tức âm thanh động đất chính là hồ phi kêu thảm thiết thanh, hồ phi này một kêu, tức khắc kinh bay vẫn là trên cây chim chóc. Rào rạc rào rạc, lưu dương máy cây thổ thứ bay đi, trên bầu trời tức khắc rơi xuống máy chỉ điểu nền ở hồ phi trên đầu. Ta thiên a hôm nay cái ra cửa không có xem hoàng lịch a Hồ phi vượt mặt, muốn rơi lệ, không tồi nga, mở cửa đại cát. Trần kình nhặt lên kia máy chỉ điểu, đối lưu dương cười cười. Gì, càng đi đi càng an tĩnh, bỗng nhiên hồ phi phát ra thanh. Cái gì? Lưu Dương tiến lên một bước, theo hồ phi ánh mắt nhìn lại, oanh, giống như là đầu óc bị tạp nở hoa thanh âm. ngốc tử an ngươi, còn không chạy chờ cái gì? Lưu Dương thấy cái kia quái vật khổng lồ, tức khát luống cuốn. Làm sao vậy các ngươi hai cái? Trần kình cùng an hiểu mấy người ở cách đó không xa, đang ở săn giết thỏ con, thấy bọn họ hai cái lúc kinh lúc róng. Có chút nghi hoặc nhìn lại, chỉ thấy kia một con hình thể khổng lồ. Cha họa chính phát ra không vui thanh âm. Có, có heo. Hồ Phi có chút bị kinh hách ở, tức khắc hoảng loạn quay đầu nhìn về phía an hiểu đám người. Có heo ngươi liền tóm được nó, chúng ta trở về ăn thịt. Nghiêm phổ nói giận nói. Đại ca, này không phải bình thường heo a ngươi có bản lĩnh ngươi tới. Hồ Phi lôi kéo Lưu Dương liền chuẩn bị trở về đi.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 Cũng không có giải thích này dây thường la lịch cùng với vừa mới những cái đó, sự tình nguyên nhân. Hồ Phi sợ sợ cái óc, có chút không hạ thủ được cùng Lưu Dương nâng lận rừng đi, sợ an hiểu. Này dây thường cắn tay, rừng rậm an tĩnh không lời nào để nói. Này chọc theo đường đi Hồ Phi một bước nói chuyện, cũng liền không có người nói cái gì nữa lời nói, không khí cũng càng thêm an tĩnh lên. a ta chân, bỗng nhiên ở phía trước biên đường đường truyền đến một trận kêu rên. Còn lại người chạy nhanh tiếng lên xem xét tình huống. Ngươi làm sao vậy? Trần Kình nhìn ngồi sổng trên mặt đất đường đường, có chút nghi hoặc hỏi. Ta không biết bị thứ gì cắn, đâu đã chết, đau chết ta? Đường đường vén, lên chính mình chân trái quần, chỉ thấy cảng chân bụng một tảng lớn đều là ửng đỏ ửng đỏ, nhìn dáng vẻ là bị đồ vật cắn. Ta nhìn xem, An Hiểu đi qua đi ngồi sổng xuống, thấy đường đường trên đùi những cái đó khuếch tán miệng vết thương.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 Người, bị rực sợ kiến cắn lúc sau đau đớn khó nhịn, càng có cực giả liền sẽ tử vong. Nghe thấy bọn họ đối thoại, An Hiểu giải thích nói, nói như vậy là sẽ không chết, nhưng là đó là ở có trực vật trị liệu hạ, lại còn có chỉ là bình thường rực sợ kiến, chính là hiện tại, này rực sợ kiến là biến dị, nói cách khác, nếu không có ngoài ý muốn, bị này rực sợ kiến cắn quá người, là sẽ bị cảm nhiễm thành tan thi.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 Niên nam nhân có chút ngậm nhìn Hồ Phi, không làm gì ngựa của ta như thế nào liền đã chết. Hồ Phi khởi người trên trán cân xanh đều đi lên, hôm nay vốn chỉ liền sự tình gì đều không thuận, đường đường hiện tại lại bị thương, hiện tại bọn người kia thế nhưng còn dám tới tìm ra, có phải hay không ngại sống quá an nhàn? Ai nói đây là ngươi mã? Lập tức viên viết tên của ngươi sao? Bất quá chính là ngươi cử mấy ngày mà thôi, bọn họ chính là của ngươi. Ta còn chiếu cố như vậy sáng sớm thường đâu, kia bọn họ không cũng chính là của ta. Vẫn là cái kia trung niên nam nhân, đầy mặt chơ bẩn, xuyến mặt hồ trường biến đầy mặt, hiện tại nói chuyện ngay cả râu đều rung lên rung lên. Tuy rằng hắn trong miệng nói tàn nhẫn lời nói, chính là hắn dù sao cũng là chột chạ, hắn bên người kia hai cái nam nhân cũng là thực chột chạ nhìn đông nhìn tây. Ha ha a, người lúc này đáp thực buồn cười.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 Yên lặng, đối diện ba người kia cho nhau nhìn nhìn, Hồ Phi cùng An Hiểu liền nhìn chầm chậm vào bọn họ, xem bọn họ có thể làm ra cái hoa nhi tới. Muốn chúng ta đi cũng có thể, đem chúng ta chiếc này hai con ngựa cho chúng ta. Còn sẽ vừa mới cái kia nam hài, chỉ chỉ trên mặt đất đã tắt thở ngựa, ngạo mạn nói. Ấn ngươi nói như vậy, là ta ở cầu các ngươi đi đúng không? Hồ Phi bỗng nhiên cười, chạy nhanh lăn. Ta đếm tới tam lại không đi ta liền sẽ không lại thủ hạ lưu tình. Thiết ta tổng hội muốn. Ngươi đẹp, ngươi cho ta nhớ rõ. Nam Hải sau khi nói xong liền rời đi, dư lại hai người, cũng là trường mắt nhìn liếc mắt một cái hồ phi cùng an hiểu sau liền đi rồi. Người của ta à, các ngươi chết quá thảm. Hồ phi ngồi sộm xuống, nhìn kia hai thớt ngã vào vũng máu trung mã, đau lòng đã chết.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 Ngươi xem đường đường chân, những cái đó khỏi bao lì xì đã biến thành bọc mũ. An hiểu trở về thời điểm, Trần Kinh nhìn đường đường trên đùi những cái đó bọc mũ, có chút bực bội nói, này đó bao không chỉ có cái đầu biến đại, hơn nữa bên trong còn toàn bộ đều nổi lên nước mũ, thoạt nhìn dị thường khủng bố. Này rực sợ kiến hắn hôm nay là kiến thức tới rồi, này đọc thật biến thái, còn có cái gì tình huống sao?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 vì biến chị rực sợ kiến cắn chiếu định là sẽ biến thành tan thi an hiểu cũng không phải không nghĩ trị liệu đường đường chỉ là nếu nặng lấy ra không gian nước chiến tới cấp đường đường trị liệu kia nặng khẳng định sẽ khiến cho người khác hoài nghi nếu là bị người có tâm đã biết khẳng định sẽ khẩn trảo không bỏ kia nàng cũng liền ở vào nguy hiểm mạnh đất an hiểu cho tới nay rối rắm chính là cái này làm sao bây giờ đâu an hiểu có chút bực bội cãi gãi chính mình đầu tóc.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 tiếp theo chính là không có người nói nữa út út út lặp lặp lặp mà lúc này bên kia lại là chị thường hưng phấn còn có một hai người ở sướng ca trần tình nghiêm phổ không vui nhìn bên kia bọn họ như là ở chúc mừng cái gì trần tình trong lòng đều sắp bốc hỏa này đó tiểu con bê đây là làm cái gì an hiểu suy nghĩ cái gì đâu nguyên khải ngồi ở an hiểu bên người nhìn nàng có chút mê mang ánh mắt hỏi a không có gì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 Hiện tại không có gì khác tài liệu, chỉ có thể làm nướng BBQ, Hồ Phi cùng Lưu Dương mấy người tự nhiên, lại là biến thành cu ly, đi tìm bó củi. Mấy người làm thành một vòng tròn, ở đóng lửa chung quanh, một người cầm một cây một côn, cậy gỗ thượng xuyên cái gì thịt đều có, nhất thấy được không gì hơn Hồ Phi, cậy gỗ thượng xuyến một cây đại mã chân, kia trần kình đều ở ăn chính mình nướng điểu thời điểm. Hồ Phi chỉ có thể khô càng nhìn, kia mã chân còn nửa sống nửa chính đâu. Hồ Phi, ngươi cái này kêu nóng vội ăn không hết nhiệt đậu hủ, chậm rãi nướng đi à. Trần Kình nhìn Hồ Phi nhìn chậm chậm hắn ở, đút nước miếng, đứt khát treo kẹo nói. Lúc này đường đường trên đùi xương phù đã tiêu rất nhiều, ở ăn chính mình nướng con thỏ sao, sắc mặt rõ ràng hảo rất nhiều, mọi người đều là ăn bất gì thuyết hồ, chỉ có an hiểu một người.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 Theo sao nhìn chính mình kia chỉ còn lại có chân mã chân, lệ rồng chạy đi, trong lòng tức khắc lại thượng vạn chỉ thảo nêm mã lao nhanh mà qua. khụ khụ khụ ta xem ngươi không phải vội sao, sợ này lạnh, cho nên mới giúp ngươi giải quyết một chút. Trần Kinh thấy Hồ Phi sắc mặt tức khắc cười làm lành đến, mà Hồ Phi chỉ có mắt trong mong nhìn chính mình mã chân bị này, đó đồng loại nhóm cấp chia sẻ, bất đắc chỉ qua đi lại nhận mệnh cầm lấy một con chim tới nướng. Biên nướng còn biên dùng ánh mắt bắn. Phá trần kình, luôn là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, quá đáng giận. Mọi người một đống bao cơm lúc sau, chính là Nguyên Khải li biệt hết sức. Nguyên Khải, ngươi cần thiết đi sao? Nghiêm phổ nhìn Nguyên Khải đã chắc một con ngựa lại đây, sớm đã chú ý tới An Hiểu sắc mặt không đúng Nghiêm Phổ, có chút cho chữ nhìn Nguyên Khải. Thời gian phản phất yên lặng, không khí tựa hồ cũng yên lặng. An Hiểu nghe thấy Nghiêm Phổ hỏi chuyện.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 Chỉ là bỗng nhiên cảm giác có một ít bi thương. Cùng lúc đó, ở trên cây nghỉ ngơi nguyên khải, mẫn cảm phát hiện hơi thở của người sống, mở choàng mắt, nhìn cách đó không xa một cái nữ hài nhi, hơi hơi mị thường đôi mắt. uy ngươi ở chỗ này làm gì? Chạy mau, nơi này thù sẽ ăn thịt. Ngươi, cái này nữ hài cả người rách tung toé ngay cả trên mặt cũng treo màu, nhìn không ra nặng bộ dáng, vớt quá nàng dáng người nhưng thật ra cũng không tệ lắm uy ta và ngươi nói chuyện a chẳng lẽ là cái kẻ điếc? Nữ hài bỗng nhiên dừng, nhìn trên cây nguyên khải, có chút nghi hoặc nói, lúc này, những cái đó đi theo nữ hài phía sau đồ vật bỗng nhiên xuất hiện. a nữ hài bỗng nhiên bị rớt lên, suy ngỡ giữa không trung, mà kia ngọn cây thượng còn có một cái màu xanh lá xà, chính phun màu đỏ. Tinh tử, hướng nàng phương hướng bò đi. Chỉ thấy nữ hài là bị rớt nổi lên chân, tay nàng vẫn là bị buông ra.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 Người nào đó vẫn là chịu không nổi Đừng xảo Nguyên Khải Mày nhăn lại Nữ nhân này như thế nào như vậy phiền Chi ngươi không phải kẻ điếc à Vậy ngươi mau cứu ta à? Nữ hài nghe thấy có thanh âm Khắp nơi nhìn xung quanh một chút mới hiểu được là vừa rồi kẻ điếc đang nói chuyện Nguyên Lai hắn không phải kẻ điếc Nữ hài biết được cái này tin tức quá khiến cho Nguyên Khải cứu nàng Nguyên Khải như cũ mi mắt khép hờ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 Nàng là ở chùm tồn tại tới chứng minh nàng không phải như vậy yếu ớt. Đúng vậy, An hiểu là cái người nhát gan, chính là hiện tại, có người vừa vặn cùng nàng tương phản, Nguyên Khải liền như vậy vẫn luôn hồi ức, mới gặp mặt khi, ở chung khi, thế. Cho nên hôm nay ly biệt, hết thảy đều hồi ức. uy uy, cứu cứu ta a, cứu mạng a Nữ hài còn ở không ngừng kêu, chọng nói đã có chút làm. Nguyên Khải mở mắt ra. Nhìn nữ hài đang dùng một loại đáng thương ánh mắt nhìn chính mình, kia không phải trang, Nguyên Khải có thể khẳng định, ngón tay vừa động. a theo phanh một tiếng, nữ hài tiếng kêu thảm thiết cũng kích thích Nguyên Khải lỗ tai. Nữ hài trên mặt đất xoa xoa chính mình mong, theo sao mới tung ta tung tăng đứng lên, nhìn trên cây Nguyên Khải. Ngươi tên là chị, cảm ơn ngươi a ta kêu lý đa mỹ. Nữ hài trên mặt tràn đầy thanh xuân hơi thở.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 Nhan, tức khắc nuốt nuốt nước miếng, này nhan như thế nào so nặng lớn lên còn yêu nghiệt. Một đêm tường An không có việc gì, An hiểu bên này bình bình tĩnh tĩnh, mà Nguyên Khải từ đây lại là nhiều một cái đuổi không đi cái đuôi. Yêu yêu, ngươi về sao muốn đi đâu a Lý đa Mỹ nhìn cách đó không xa một thân cây thượng bụt một con ngựa, tức khắc ánh mắt sáng lên, không cần lại đi lội gia. Ngươi nói cái gì? Nguyên Khải mở to mắt.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 Yêu yêu, người đi như thế nào đến trên núi đi, chúng ta không đi đại lộ sao? Lý Đam Mỹ thấy Nguyên Khải đi phương hướng, tức khác sắc mặt không tốt lắm. Nguyên Khải không có lý nàng, chính mình đi phía trước đi. Lý Đam Mỹ tuy rằng có chút không muốn, nhưng là rối rắm một hồi vẫn là đi theo Nguyên Khải đi rồi. An hiểu sáng sớm lên chạy tới đùa bận những cái đó. Rực sợ kiến, nhìn đồ đựng bên trong, cái bụng là màu đỏ con kiến, vẫn là cảm giác có chút hiếm lạ.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 Hồ Phi lạnh lùng mà nhìn Mễ Tư Dĩnh, không biết nàng muốn khai cái cái gì hoa di ra tới. Thịnh các ngươi làm ta thấy thấy Nguyên. Khải, Mễ Tư Dĩnh khắp nơi nhìn xung quanh, không có phát hiện Nguyên Khải bóng dáng, liền nhìn chầm chậm vào an hiểu. Nguyên Khải, hắn là ngươi gặp nhau liền thấy sao? Hồ Phi cười nhạo nói. Ta có việc tìm hắn. Mễ Tư Dĩnh nói. Chuyện gì? Là tưởng thượng hắn giường làm hắn tới bảo hộ ngươi đúng không?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 Yêu yêu, ngươi vì cái gì không hỏi ta vì cái gì giết bọn hắn a?" Trầm mặt thật lâu lúc sau, Lý Đam Mỹ hỏi, "Ta kêu Nguyên Khải. Nguyên Khải là ở chịu đựng không được này Lý Đam Mỹ nhiều hắn xưng hô. Nga, Khải Khải, kỳ thật bọn họ tưởng cường gian ta, cho nên ta liền đem bọn họ giết." Lý Đam Mỹ có chút biệt nụ nói. Nguyên Khải nghe thấy Lý Đam Mỹ đối hắn xưng hô, biết đây là cái tính xấu không đổi tính tình. Cũng liền lười đến sự đúng. Ngươi có thể hay không cảm thấy ta rất xấu a Rốt cuộc, Lý đam Mỹ nói ra chính mình chân chính muốn hỏi. Ngươi là người nào, cùng ta có quan hệ sao? Nguyên Khải nghe Lý đam Mỹ nói nhiều như vậy lời nói, hỏi, nàng hà tất tới giải thích. Này đó sự tình đơn giản hắn trùng đôi mắt xem liền biết là chuyện như thế nào. Những lời này đem Lý đam Mỹ, chuẩn bị một đống lớn nói toàn bộ đều nghẹn đi trở về. Chỉ thấy nàng trước mắt đều mơ hồ, ai cũng vô dụng như vậy ngữ khí cùng nàng nói chuyện qua, này Nguyên Khải cũng là đầu một người, chính là nàng cũng. Không có tức trận cảm giác, nhiều nhất chính là ủy khuất. Ngươi đừng khóc. Nguyên Khải vẫn luôn nghe thấy phía sau nước nở thanh, nghe nghe liền bực bội lên. Xin, xin lỗi. Lý Đam Mỹ nghe thấy Nguyên Khải lạnh lùng như thế thanh âm, tức khắc bị trò sợ, chạy nhanh ngừng chính mình kim đậu đậu nhớ kỹ ta không thích nữ nhân khóc nguyên khải thấy lý đam mỹ không khóc theo sau thả chậm bước chân nói Ân, lý đam mỹ thật mạnh cật cật đầu thời gian liền ở hai người không ngừng bôn tẩu với sơn gian thời điểm trốn